Tâm An và ekip của kênh Đọc truyện Chị Dậu xin được mến chào quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bộ chuyện hết sức lôi cuốn được viết bởi tác giả Hồi ức bộ chuyện có tựa đề Dứt Áo Ra Đi. Chúng ta sẽ được làm quen với cô gái Pha Lê, một cô gái có cái tên vô cùng xinh đẹp, một người con có hiếu và một người phụ nữ vô cùng chăm chỉ, giỏi giang. Nhưng mà cuộc sống của Pha Lê lại không được tốt đẹp như vậy bởi vì mẹ và chị gái của cô luôn kìm hãm ước mơ của cô. Vậy thì cuộc sống của Pha Ly sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và trước khi gửi đến cho quý vị trọn bộ câu chuyện này, như thường lệ Tâm An và ekip vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ bình an được Tâm An ghi mở góc trái của màn hình. Và quý vị hãy bấm vào dò hàng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 Nhưng phải đến tận 6 rưỡi tối pha Lê mới về tới nhà Bà cầm đang lia cây trồi đốt trước sân Thấy chiếc xe máy của con gái út Chậm chậm đi vào Liền thông báo ngay Mẹ chưa có nấu cơm Mấy đứa cháu của mày Tụi nó quậy quá Không có làm được cái gì Mày vào nhà thay quần áo Rồi tranh thủ nấu đi nhá Mệt mỏi dựng xe sát vào góc sân Tháo đuôi cao gót để ngay ngắn trên kệ liền ngồi luôn xuống bậc cửa nhà Mà xoa nắn đuôi bàn chân Đang tê giải của mình Đồng thời cô hỏi lại bà cầm Chị hai với anh rể Chưa có ai về à mẹ Bà cầm ngừng tay ngầng đầu nhìn con gái Giọng nói phân trần Ôi oh, bọn nó về rồi Mà hình như có hẹn với bạn Nên lại xách xe đi rồi Nói cả nhà cứ ăn cơm Không cần phải để phân Lê nghe xong thở dài Đôi lông mày hơi nhíu chặt Dẫu khó chịu nhưng mà cô chỉ lặng lẽ Xách chiếc cặp được máy tính Và tài liệu nặng chịu vào trong nhà Chẳng nửa lời than vãn Chị gái của Lê tên là Thiên Lý Kết hôn đã gần chục năm nay Xong thay vì ở nhà chồng Mới đây chị thu dọn đồ đạc Cùng với gia đình nhỏ Chuyển về nhà mẹ đẻ tá túc Với lý do cha mẹ chồng quá khắt khe Làm cho chị không thở được Thường con nên dù không gian sống chật chội Ông bà cầm vẫn thu xếp nơi ăn trốn ở Để đón đứa con gái Cả nhà con rể qua Ông bà tự nguyện dọn sang một phòng nhỏ hơn Nhường lại phòng lớn cho vợ chồng Lý Trong khi đó đứa con gái lớn của Lý Được sắp xếp ngủ chung phòng với Lê Còn thằng nhỏ 4 tuổi Thì khi ngủ cùng với ba mẹ Khi ngủ cùng với ông bà Bữa nào nó thích Nó lại chạy qua phòng của Lê Nằng nạc đòi ngủ cùng Hai người nằm trên một chiếc giường đơn chật trội, báo hại gì nó, phải trải cái chăn nằm dưới đất. Cuộc sống của Lê cũng như ông bà Cầm có nhiều xáo trộn kể từ ngày gia đình Lý về ở chung. Tuy nhiên chẳng những không cảm thấy phiền toái, trái lại ông bà Cầm lại phấn khởi và vui vẻ ra mặt. Bởi vì trong nhà có tiếng trẻ con khiến không khí gia đình xôn tụ, khác hẳn với cảnh im ắng, buồn tẻ lúc trước. Trái ngược với cha mẹ, Lê luôn cảm thấy bức bí và ngột ngạt khi mà không gian sống quá chật hẹp, cô từng có suy nghĩ sẽ ra ngoài ở riêng. Dù sao thì cô đi làm rồi, có thu nhập ổn định và cô tự lo được cho mình. Nhưng không hiểu vì đâu, mỗi khi định mở miệng đề cập đến vấn đề này, cổ họng cô như có thứ gì đó chặn lại, chẳng nói nổi thánh câu. Thay quần áo xong Lê xuống bếp bắt đầu công việc bếp núc như thường nhật. Tưởng rằng có chị gái về ở chung thì cô đỡ vất vả hơn. Nhưng mà cô nhầm to bởi vì Lý thường xuyên cùng với chồng về trễ. Còn nếu như về sớm, tỉ dụ như hôm nay thì họ lại rủ nhau ra ngoài, ăn uống, tụ tập bạn bè, để mặc hai đứa con cho ông bà ngoại và dì chăm sóc. Biết lề vất vả nên ông bà cầm thường động viên con. Chị gái con đi lấy chồng, bao nhiêu năm nay phục vụ cha mẹ chồng, Chẳng hề dễ dàng con ạ Bây giờ được về nhà đẻ Khác nào chim sổ lồng Còn dáng giúp đỡ chị một chút Cho nó đỡ tủi thân nhé Là chị em ruột Lê hiểu câu nói Máu chảy ruột mềm Vì vậy dẫu mệt mỏi đến đâu Cô vẫn nhất mực nghe theo lời cha mẹ Bào bọc cho chị gái Đó cũng chính là lý do mà cô lần nữa Chuyện ra ở riêng Ngậm lại với tính cách của Lý Nếu như Lê rời đi thì mọi vất vả sẽ dồn lên cả vai bà cầm bởi vì ngoài chuyện bếp núc nhà cửa thì chăm sóc và trông nom hai đứa nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn chẳng hề dễ dàng gì. Cắm xong nồi cơm Lê mở tủ lạnh lấy bó rau bỏ vào rồ đặt lên bàn để nhặt cọng non lát nữa đem đi luộc, chấm mắm đổi vừa ngon vừa đơn giản lại tiết kiệm thời gian. Thầy cháu gái đang xem tivi tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục Khiến cho thằng em nó khóc kêu la Inh ỏi Lê lập tức gọi lớn Kem ơi Kem, nhường em một chút đi con Dì thấy, con xem lâu rồi đấy Con bật kênh hoạt hình cho em xem Rồi qua đây nhạt rau với dì Chuẩn bị bữa tối Kem lớn rồi, ngoan nào Ba mẹ về, dì kêu ba mẹ Thưởng cho Kem nhé Bằng một nò giọng nói lanh lành Kem lập tức đáp lại dì ngay Nhưng làm sao con phải nhường Con xem trước em sóc cơ mà Mẹ con nói dù là chị cũng không có nghĩa vụ phải nhường, tất cả phải công bằng mới được. Thằng Sóc lúc này dẫu miệng gào to, cũng không tranh nổi vô tuyến với chị gái, nó lại càng khóc lóc ẩm ý. Nhìn ra ngoài sân, Lê mong ngóng bà Cầm hoặc là ông Cầm bước vào giải quyết. Nhưng mà cha cô đã sớm ra khỏi nhà từ lâu. Dạo này ông Cầm có thú vui mới là hội họa. Sau đó thường xuyên có mặt ở một quán cà phê quen thuộc trên đường canh tân để giao lưu cùng hồi bạn có chung sở thích. Khác với chồng đam mê của bà cầm là vào mỗi chiều được ngồi buôn chuyện với mấy bà về hưu ở trong xóm, không vướng bận cháo chắt hay là cơm canh, như là chim sổ lồng cá gặp nước. Những câu chuyện từ nhà gia phố của cánh phụ nữ chỉ đợi thời cơ là tuôn ra ào ạt, nào kém gì sông hồ, mùa mưa lũ. Biết mình vừa phải say lúa Vừa phải ấm em Bởi vậy để chấm dứt cuộc chiến tranh không hồi kết Của hai đứa cháu Chẳng còn cách nào khác Lê đành bế thẳng sóc ra ngồi cùng mình Rồi mở iPad cho nó xem Vừa nhặt rau nhưng Lê không quên thủ thì Trò chuyện cùng với cháu gái Kem năm nay lên lớp 4 rồi nhờ Học nữ công ra tránh là vừa đấy Kem ạ Để mai mốt giúp đỡ mẹ làm việc nhà Để mẹ Kem không phải vất vả Nó không rời mắt khỏi màn hình vô tuyến Bằng một giọng nói già hơn tuổi của nó Nó đáp lại gì Thời buổi nào rồi Mà còn coi trọng nữ công ra tránh hả gì Sau này con không bao giờ Quanh quẩn trong xó bếp Giống như mẹ con đấy Chẳng mấy khi nấu cơm Toàn gọi đồ ăn sẵn bên ngoài về Mẹ con nói nam nữ bình đẳng Ha cớ gì phụ nữ phải làm hết việc nhà Còn đàn ông ấy Lại nằm ở đấy bấm điện thoại Mỗi khi đi làm về Không muốn cháu gái hiểu nhầm ý của mình Lê nhẹ nhàng giải thích Mình thành thạo việc nhà Không phải để phục vụ cho người khác con ạ Mà trên hết ý, Là để phục vụ chính mình Xỉ lấy ví dụ nha Sau này con đi học Hoặc là con đi làm xa nhà Không có ai nấu cơm rửa chén cho con Thế chả nhẽ cả ngày con đi ăn cơm tiệm sao Đang say sừa Với những thước phim ngắn Ở trên mạng xã hội Nên mấy lời của Lê con bé kem Nghe câu được câu mất Đến một video hài đúng chủ đề đàn ông vào bếp Nó phá lên cười sàng sặc Như thể bị ai đó chọc lét Nó chỉ vào nhân vật người chồng Đang bị vợ mắng xúi xả Bởi màn rán cá cháy con kèm nói với Lê Dì xem đi Sau này con sẽ giống chị vợ kia Chồng con phải vào bếp nấu cơm cho con ăn Lê nghe xong chỉ biết lắc đầu ngắn ngầm Cô nhận ra hình như dạo này Mình thở dài hơi nhiều Đúng 7 rưỡi tối ông Cầm có mặt tại nhà Bà Cầm cũng chia tay hội buôn chuyện Để trở về bên mâm cơm gia đình Vào cuối ngày Đặt đĩa thịt kho tàu thơm nước mũi Cùng với trứng, tráng cuộn phô mai Đúng điệu trên bàn Lê nói với cháu gái Kem ơi con sới cơm cho cả nhà đi con Nghe như vậy bà Cầm liền phản đối Thôi thôi để đấy mẹ làm cho Con bé còn nhỏ biết cái gì mà sai Coi trường bỏng tay lại khổ ra Đĩa rau luộc và tô canh Là hai món cuối cùng được bưng ra Lê góp ý nhẹ nhàng Cháu nó lớn rồi Những việc nhỏ mẹ cứ để cháu nó làm cho quen Không mai mốt lại chả biết làm gì Ôi cờ đến tay ai người đấy phất Tới lúc nào là biết lúc đấy Không cần phải lo Không muốn tranh cãi trong bữa ăn Lê đổi đề tài Cô liền vờ như vô tình kể Hôm nay đáng lẽ con được về sớm bà ngặt nỗi cái xe nó bể bánh, lại tắt đường, phải dắt bộ lâu ơi là lâu, mới đến được quán sửa xe, bốn gãy cả cái chân. thằng sóc ngồi giữa ông bà cầm, nó đang được bà ngoại bón cơm cho ăn, nhưng do vừa ăn vừa nghịch, thế là làm văng luôn muỗng cơm lên người của ông cầm. Theo phản xạ ông cầm đứng bật dậy, bát nước canh trên tay, cũng bị hất luôn lên đùi. Ông bực mình quá to, khiến thằng bé khóc ré lên, bà cầm vừa đưa khăn giấy cho chồng vừa dỗ cháu, Con bé Kem chứng kiến cảnh tượng này thì cười ngặt nghẽo như là lúc nó xem phim hài trên mạng. Bữa cơm đang yên lành bỗng chốc bị xáo trộn. Nhưng mà Lê quá quen với cảnh tượng này rồi. Vài giây trôi qua ông cầm tiếp tục ngồi ăn còn bà cầm tiếp tục bón cơm cho cháu ngoại còn con bé Kem tiếp tục chọc đũa vào đĩa thịt để chọn miếng nạc bởi vì nó ghét ăn mỡ. Không một ai quan tâm đến câu chuyện mà Lê vừa kể. Kể từ đó trở đi cô lặng lại ăn cho qua bữa. Sau khi ăn xong rửa chén bát cô vội vàng lên lầu bước về phòng mình. Lấy phát hiện ra rằng bản thân từ bao giờ đã biến thành một con ốc thu mình trong cái vò chặt trội chính là căn phòng bé nhỏ quen thuộc này. Nhưng chẳng được bao lâu hai đứa nhỏ ập vào nô nghịch ấm ý phá tan giây phút tĩnh lặng hiếm hoi của cô. Đãi đến khi bà cầm bước vào kéo thằng sóc ra cho chị nó học bài thì sổ ồn ào này mới được chấm dứt. Màn hình điện thoại sáng lên, Lê mở tin nhắn ra xem, gương mặt đang ủ rột, bỗng dưng tươi tỉnh lên đôi chút. Lê không nhìn vào gương, nên không thấy được vành môi của mình, đang cong lên một ý cười. Bước ra từ phòng tắm, Lê vừa lau khô mái tóc ướt bằng chiếc khăn bông mềm mại, vừa khe khẽ hát. con bé Kem đang ngồi học, cũng phải kinh ngạc liếc nhìn gì của nó. Sủ mới lớp 4 nhưng con bé tỏ ra già dặn và tinh quái, nó lắc đầu rụt cổ, kéo dài giọng Hôm nay dì Lê yêu đời quá nhỉ chắc là có người yêu rồi chứ gì vậy mà mẹ con bảo dì không đi lấy chồng đấy. Lê sấy tóc xong liền quay lại hỏi con bé bằng một giọng vô tư. Dì phải đi lấy chồng chứ, ai rồi mà chẳng phải kết hôn, có gia đình nhỏ của mình, giống như ba mẹ của con ý. Còn bé Kem khoanh tay, nhíu mày đúng chất bảo cụ non. Ơ, gì mà đi lấy chồng thì ai chăm sóc ông bà ngoại? Hơi sững người nhưng rất nhanh chóng, Lê đáp lại theo kiểu nửa đùa nửa thật. Chẳng phải ba mẹ con đến đây ở rồi sao? Sau này ba chung và mẹ Lý sẽ chăm sóc cho ông bà ngoại. con Kem lúc này nhún vai. Ba mẹ con sớm muộn gì cũng mua nhà chung cư rồi chuyển ra đấy. Chẳng ở đây mãi đâu gì ạ. Mẹ con bảo, dì về có trách nhiệm chăm sóc ông bà ngoại. Dẫu biết lời trẻ con nói ra chẳng thể nào tin hoàn toàn nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lại khiến cho cõi lòng đang bình lặng của cô một phen dậy sóng. Màn hình điện thoại thêm một lần nữa sáng lên kéo cô khỏi những suy nghĩ tiêu cực về người chị gái. Lê vội vàng trải lại tóc thay bộ váy mình yêu thích rồi bước ra khỏi nhà. Một chiếc xe SH đang đậu cách cổng cô vài mét chủ nhân của nó vừa nhìn thấy cô liền dơ tay vẫy gọi gương mặt điển trai nụ cười hiền lành Anh đợi em lâu chưa? Người con trai vừa đội nón bảo hiểm cho Lê vừa đắp giọng tình cảm Anh mới đến thôi giờ em muốn đi đâu? hai Em chỉ muốn đi dạo một vòng để hóng gió cho mát thôi Biết Lê thở dài là đang có tâm sự người bạn trai mỉm cười gật đầu Chiếc xe chạy chậm chậm trên đường Võ Thị 6 rồi rẽ vào Phạm Ngọc Thạch vòng qua hồ con rùa và cuối cùng về phố Nguyễn Đình Triều đến nhà thờ Đức Bà. Gửi xe ở một bãi đỗ xe gần đó hai người nắm tay nhau đi bộ một đoạn ngắn trước khi dừng lại ngay cổng nhà thờ. Thời tiết khéo chiều lòng người hoặc là do có bạn trai ở cạnh để chút bầu tâm sự vì vậy Lê thấy mọi muộn phiền đều tan biến. Bạn trai Lê tên là Kiệt là chủ một tiệm sửa xe máy uy tín ở trên đường Bùi Thị Xuân. Hai người bén duyên trong một lần xe cô gặp trục trặc phải đem đi bảo dưỡng. Trong lúc xem xét chiếc xe, Kiệt phát hiện ra một vài phụ tùng là hàng kém chất lượng. Có lẽ những lần sửa xe trước, người thợ gian manh cháo đổi một vài chi tiết nhỏ khiến chiếc xe của Lê gặp vấn đề. Sau khi bảo dưỡng xe cho khách xong, Kiệt cẩn thận dặn dò cô. Những phụ tùng hay bị cháo Là cục IC, cục sạc và nắp chụp buzi. Lần sau xe có vấn đề gì em nhớ mang tới chỗ quán quen hoặc là đến đây anh làm cho. Đảm bảo chất lượng mà không bị chặt chém. Chỉ lên hai chiếc camera ở hai góc nhà. Kiệt cười và nói luôn. Này, có cho tiền. Cũng không dám luộc đồ của khách. Trả xe cho Lê. Kiệt còn cẩn thận dặn dò cô. Thường thì đối với đời xe mới Chạy độ khoảng 2000 cây số là thay dầu Nhưng mà xe em cũ rồi bởi vậy, vậy tốt nhất chỉ nên chạy tối đa 1.500 cây là phải thay dầu nhé Cách nói chuyện Cởi mờ và nhiệt tình của anh Khiến Lê cảm thấy dễ chịu Vậy là không biết từ khi nào Tiệm sửa xe của Kiệt Lại trở thành địa điểm quen thuộc Mà Lê hay lui tới Nhiều khi muốn kiếm cớ để gặp Kiệt Nên dù xe chẳng hỏng hóc gì Cô cũng chạy tới yêu cầu Kiệt rửa xe xỉ khô cho bóng loáng Nhớ những lần gặp gỡ như vậy, Lê biết được Kiệt hơn cô 2 tuổi là con út trong một gia đình có 3 người con. Anh chị của Kiệt đều định cư ở nước ngoài. chỉ riêng Kiệt ở lại Việt Nam chăm sóc người mẹ đã có tuổi. Và điều quan trọng nhất là Kiệt vẫn còn độc thân. Hai người trao đổi số điện thoại và mạng xã hội cho nhau. Ban đầu Lê chỉ theo dõi và bấm like dưới mỗi dòng trạng thái của Kiệt ở trên mạng xã hội. Nhưng dần dần, tần suất tương tác ngày càng dày đặc, hai người bắt đầu có những tin nhắn riêng tư, cùng với những buổi hẹn hò đầu tiên. Dù chỉ hơn Lê hai tuổi, nhưng mà do bươn trải từ sớm, Kiệt tỏ ra trưởng thành và già dặn hơn hẳn những gì mà Lê nghĩ. Không giống như những người đàn ông thích tụ tập và nhậu nhẹt vào mỗi tối hoặc là cuối tuần, Kiệt tự thiết kế cho mình một góc nhỏ xinh xắn trên tầng thường với dàn hoa giấy nở rộ quanh năm. Phía trên đầu và xung quanh lan can được trăng đèn đẹp lắm, không kém gì các quán cà phê trong thành phố. Chiếc xích đua bằng hợp kim có mái tre và đệm là nơi Kiệt hay ngồi đọc sách cũng như thưởng thức cà phê mỗi khi rảnh rỗi hoặc là có chuyện cần suy nghĩ. Từ ngày trở thành bạn gái của Kiệt, Lê đã nhiễm hai sở thích này từ anh. Lúc ngồi trên xe chạy vòng vòng, những tâm tư của người bạn gái đã được Kiệt lắng nghe một cách trọn vẹn. Biết đây là thời cơ thích hợp Kiệt lập tức góp ý Anh nghĩ em nên ra sống riêng Dù sao sớm muộn gì Em cũng phải có gia đình nhỏ của mình Mọi người đều phải tập làm quen dần Với sự vắng mặt của em Trên hết em nên tôn trọng cảm xúc của chính mình Nếu như về nhà mà không thoải mái Vô hình chung Em lại khiến năng lượng ở đó trở nên tiêu cực Mà điều đó chẳng tốt cho ai Nhất là đối với em Lê mỉm cười gật gù Lời của bạn trai nói không sai, nhưng cô vẫn cần suy nghĩ thêm về vấn đề này. Dẫu sao ông bà cầm từ lâu đã phụ thuộc vào cô quá nhiều. Nếu như cô đột ngột rời đi, không tránh được, khiến mọi người đều khó xử. Sài Gòn về đêm đẹp lung linh như một viên ngọc quý, đặc biệt đứng trước nhà thờ, khung cảnh càng thêm rực rỡ và lãng mạn. Tựa đầu lên vai của Kiệt, Lê muốn tạm gạt bỏ những muộn phiền để cùng bạn trai mình tận hưởng Những giây phút yên bình hiếm có Cây đàn ghiêu ta Anh đang dựng bên hông xe Trở thành nhân chứng cho khoảnh khắc ngọt ngào Của đôi tình nhân trẻ Kiệt bắt đầu dạo đàn và khe khẽ hát Trở về nhà vào lúc 11 giờ đêm Hai người vui vẻ chia tay nhau Dù còn luyến tiếc Sau khi đẩy cửa bước vào bên trong Lê ngạc nhiên khi thấy ông bà cầm Đang ngồi đợi mình trên sofa Đối diện còn có vợ chồng Lý Cả nhà còn chưa ngủ à? Sợ như muốn cha mẹ và Lê có không gian riêng để trò chuyện vợ chồng Lý nháy mắt nhau đứng dậy bước về phòng Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của ông bà cầm Lê có linh cảm có chuyện chẳng lành nên cô hỏi trước Có chuyện gì vậy thưa ba mẹ Ngồi bên cạnh ông cầm vẫn giữ thái độ im lặng còn bà cầm chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường bà tỏ vẻ không hài lòng bà lên tiếng trách móc con gái Con biết là muộn rồi Vậy mà giờ này con mới ló mặt về Con có còn nghĩ đến ba mẹ không? Lê hơi ngỡ ngàng Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng phân tích Con biết ba mẹ lo cho con Nhưng mà con 27 rồi Đâu còn con ít nữa Con tự biết lo cho bản thân mình ạ Nhưng mà con dù lớn đến đâu Trong mắt cha mẹ Con vẫn mãi là một đứa trẻ Hôm nay con đi với ai Là đàn ông có đúng không? Mẹ nói trước là con gái phải biết giữ giá Đừng có tùy tiện yêu đương lăng nhăng Kẻo ảnh cái bụng ra Lúc đấy xấu hổ lắm Trước những lời lẽ sỗ sàng Và có phần cổ hủ của bà cầm Lê thở hắt ra một hơi Không muốn đứng sinh thành phải phiền lòng Cô giải thích Anh Kiệt là bạn trai của con Chúng con quen nhau lâu rồi Nhiều lần con muốn dẫn anh ấy về Chào hỏi ba mẹ Nhưng mà con thấy chưa được tiện cho lắm Sẵn đây con muốn đề nghị Chủ nhật tuần này con làm cơm Rồi mời anh Kiệt tới Ra mắt ba mẹ luôn Để ba mẹ yên tâm Có được không ạ Bà cầm im lặng như suy nghĩ điều gì đó Bây giờ ông cầm mới hắng giọng Đáp lại lời con gái Ba mẹ chỉ là lo cho con thôi Trước giờ dạy dỗ con nghiêm khắc Là muốn tốt cho con Thôi được rồi Vậy chủ nhật tuần này Con dẫn cậu Kiệt về đây Để ba mẹ gặp gỡ Xem là cậu ấy là người thế nào Có đáng tin cậy hay không Lấy mừng rỡ, cô cảm ơn ông bà cầm Rồi vui vẻ chạy lên phòng Trong đầu cô bắt đầu mường tượng ra bữa cơm hôm đó Phải lo liệu những gì Tuy nhiên việc đầu tiên cô cần làm Là thông báo điều này cho Kiệt biết Để anh sắp xếp thời gian Cũng như chuẩn bị tâm lý Trong khi đó ở một căn phòng khác Lý dù nằm cạnh chồng Vẫn thao thức không sao ngủ được Dẫu về sống cùng ba mẹ ruột Để có chỗ dựa Sòng khát khao sở hữu một ngôi nhà riêng của mình Vẫn luôn cháy bỏng Hôm trước nhân lúc em gái chưa tan sở Lý đã nhắc khéo bà Cầm về việc Cắm sổ ngôi nhà đang ở Để cho cô vay tiền Mua nhà chung cư Bà Cầm thương con gái Nhưng đối với chuyện này bà đang còn băn khoăn Bà khuyên Lý cứ bình tĩnh Nếu có thể vay tiền của người thân bạn bè Cộng với tiền của hai vợ chồng tích lũy được Thì vẫn hơn là đi vay ngân hàng Có một điều bà cầm không biết Gần 10 năm qua Lý chả tiết kiệm được đồng nào Do luôn chi tiêu quá tay Thói quen này hình thành một phần Do sự bảo bọc và nuông chiều Của ông bà cầm từ những ngày thơ bé Bởi Lý Là con gái đầu lòng Không nhận được cách gật đầu từ mẹ Xong Lý Lại được bà cầm hứa chắc nịch Sẽ giúp cô vay mượn và xoay sở Ít nhất một nửa số tiền Để cô có thể mua nhà Còn phần còn lại Vợ chồng cô phải tự lo Hôm nay khi nghe con bé Kem Kể lại việc Nó nhìn thấy dì Lê đi chơi Cũng với một người đàn ông lạ mặt Trong lòng Lý chợt dâng lên Một nỗi lo lắng Cô biết trước nay ông bà Cầm Phụ thuộc vào Lê rất nhiều Nếu không có em gái lo toan Thì khoản lương hưu ít ỏi của ông bà Cầm Chẳng đủ để chi tiêu hàng ngày chưa đừng nói là chuyện thuốc men Mỗi khi đau bệnh Không phủ nhận so với chị gái Lê giỏi giang hơn rất nhiều chẳng những làm tại một công ty nước ngoài có mức lương cao Lê còn khéo thu vén cũng từ từ tích cóp được một khoản tiền không nhỏ. Số tiền ấy hiện nay do bà cầm giữ đợi khi nào em gái đi lấy chồng bà sẽ trả lại cho Lê. Ấy là bà cầm nói như vậy còn trước mắt bà sẽ tính toán đưa toàn bộ cho vợ chồng lý mượn để mà mua chung cư. Điều này đồng nghĩa Nếu như Lê cưới chồng thì nay mai khoản tiền đó chẳng thể nào tới tay của Lý được. Bố mẹ đè rất thương mình và luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón chào mình cũng như bảo bọc cả gia đình nhỏ của mình. Nhưng mà đứng trước thực tế, hai đứa con ngày một lớn hơn, Lý hiểu rằng cần có một chỗ rộng rãi hơn để các con được ở và phát triển tối ưu. Ba mẹ chồng Lý có một ngôi nhà nằm trên đường Phước Long, quận 9 nơi đó cũng gần chỗ làm việc của cô nhưng Lý không muốn quay về bởi vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu hai cách sống đối lập sẽ tạo nên những va chạm, những xung đột và cả những sóng gió không hồi kết. Trong khi Lý chi tiêu rộng rãi và thoáng tay thì bà ba mẹ chồng lại có xu hướng sống tiết kiệm nếu không muốn nói thẳng là tầm tiện. Cô thường than thở với chồng Sao mẹ mình là người Sài Gòn? Mà lại sống, y chang người ngoài Bắc Đợi được mấy tí mà cứ bo bo giữ của làm chi Ôi giời, khổ thế không biết Đó là lý nghĩ như vậy Nhưng bà Thoa mẹ chồng của cô lại nghĩ khác Kể từ sau khi xảy ra đại dịch Covid-19 Khiến bao nhiêu gia đình lao đao Bà Thoa hiểu rằng sống phải cần kiệm, tiết kiệm là không thừa Dạo đó các công ty cắt giảm nhân sự Thậm chí là đóng cửa vô thời hạn rất nhiều Và Lý nằm trong số những người mất việc. Con trai của bà may mắn được làm việc online, nhưng tiền lương bị giảm chỉ còn một nửa. Bây giờ nếu không có bà ra tay bảo bọc thì chắc chắn Lý sẽ gặp rắc rối lớn. Bởi những món đồ xa xỉ cô mua trà góp tới hạn thanh toán mà trong túi lại trả còn một xu. Chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền. Tuy vậy, Lý lại chẳng thích làm việc nhà, nhất là chuyện bếp núp. Nhiều lần đề nghị mẹ chồng thuê người giúp việc Xong không được chấp nhận Cô ta đâm ra bất mãn Cho rằng bà thoa keo kiệt bùn xỉn Muốn hành hạ con dâu Đang nói nhất là cách nuôi dạy con cái của Lý Cũng thường bị mẹ chồng can thiệp Mâu thuẫn ngày càng chất chồng Khiến cho Lý phát điên Cuối năm ngoái Ngay trước thềm tiết đến xuân về Lý làm căng Nhất quyết bắt chồng Dọn về nhà mẹ đẻ Vốn tính hiền lành và chiều vợ Nên dù ban đầu không đồng ý, xong vì quá nhớ hai đứa con, sau đó một tháng sau, Trung đành nói chuyện với bà Thoa, xin phép được đi theo lý. Nghĩ rằng dần dần sẽ khuyên được vợ trở về, nhưng hơn nửa năm trôi qua, ý định đó vẫn chưa thể nào trở thành hiện thực. Đôi lần Trung trở về nhà thăm bà Thoa, ngọ ý muốn vay tiền mẹ để mua chung cư, bà Thoa chỉ nhàn nhạt đáp, Tiện thì tôi không thiếu. Nhưng anh phải xem thái độ của vợ anh đi. Có câu ấy, vuốt mặt nề mũi. Vợ anh cái gì cũng chỉ biết. Nhưng mà biết điều là không. Thử hỏi nhá, nửa năm nay nó đã ló cái mặt về đây thăm tôi được lần nào chưa? Hiểu rõ vợ mình sống như vậy là không đúng phận làm dâu. Nhưng mà chung chẳng biết làm sao bởi hai người phụ nữ ấy như nước với lửa, chẳng thể nào dung hòa. Do vậy anh đành cắn răng chịu đựng. Như cách nói của những đồng nghiệp trong công ty, anh đang sống cảnh trạn vương. Dần già từ một người hiền lành chịu khó, ít giao du bên ngoài, chúng bắt đầu có thói quen nhậu nhẹt và tụ tập bạn bè, miễn sao càng ít chạm mặt ba mẹ vợ càng tốt, dù cho ông bà cầm vô cùng thoải mái và thương con rể. Buổi sáng chủ nhật đầu tháng 8, thời tiết Sài Gòn mát mẻ và dễ chịu dù bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Kiệt thức dậy từ rất sớm, vừa đánh răng rửa mặt cạo dâu xong, anh vừa huyết sáo, theo một điệu nhạc khá vui tai. Bà Xuân đứng đằng sau con trai, trên tay cầm một bộ quần áo, bà là, cẩn thận lắm rồi. Nhìn ngắm cậu út sửa soạn chuẩn bị ra mắt nhà gái, đôi môi của bà nở một nụ cười hạnh phúc. Nhận ra mẹ đang đứng ở phía sau, Kiệt vừa lau mặt, vừa quay lại nói chuyện. Mẹ ơi! Theo mẹ thì con nên mua quà gì? Trong ngày đầu tiên đến chơi nhà Lê à mẹ? Bà Xuân vỗ nhẹ má con trai, giọng bà nhẹ nhàng. Quan trọng là thành ý của mình con ạ. Buổi đầu tiếp xúc ấy, cũng chưa hiểu được tính cách của ông bà cầm, nên tốt nhất con mua một sỏ hoa quả đến. Nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi, thì những lần sau, con tặng quà theo sở thích, cũng chưa muộn. Thấy bà Xuân nói đúng, song kiệt vẫn bấm máy gọi cho Lê, để xin lời khuyên, lây bật cười trong điện thoại. Không cần cầu kỳ đâu, ba mẹ em đơn giản lắm, bởi vì anh chính là món quà quý giá nhất rồi. Được bạn gái khích lệ, trong lòng của Kiệt tự tin hơn hẳn, anh thay bộ quần áo bà Xuân chọn rồi đứng trước gương ngắm nghía thật lâu, vuốt lại mái tóc thêm vài lần rồi quay sang nói với mẹ. "Mẹ ơi, con hôm nay trông giống dân văn phòng mẹ nhỉ?" <cười> Con trai mẹ lịch lãm quá Cứ như là chú rể vậy Với chiều cao 1m8 Gương mặt điền trai có nét phong trần Không hoa khi nói Kiệt làm nghề sửa xe có phần phí phạm Nhiều lần bà Xuân bông đùa rằng Con trai của bà không thi Nam Vương Đúng là uổng Khi ấy Kiệt chỉ cười rồi nói Nếu con mà vào showbiz ý, Coi chừng người nổi tiếng Lại là mẹ ấy chứ Cầm chỉnh thời gian Sau đó có mặt ở nhà bạn gái Đúng 10 giờ sáng Kiệt hồi hộp bấm chuông cổng và đứng đợi Lê chạy ra mở cổng Cùng với nụ cười tươi giói trên môi Anh vào đi Mọi người đang ngồi đợi anh đấy Chào cho bạn gái giỏ hoa quả Được chọn lựa kỹ càng Tại một xốp chuyên về nông sàn nhập khẩu Kiệt từ tốn dắt xe vào bên trong khoảng sân nhỏ Đợi cho Lê khóa cổng Hai người nắm tay bước vào nhà Màn trào hỏi diễn ra nhanh chóng Những thông tin cơ bản về Kiệt Dù được Lê nói qua từ trước Nhưng vẫn được ông bà cầm Hỏi lại kỹ càng Từ ngày yêu Lê không ít lần nghe cô than thở Về tư tưởng Cũng như lối sống có phần cứng nhắc của cha mẹ Xong hôm nay tiếp xúc trực diện Kiệt vẫn không tránh khỏi Toát mù hôi Bởi vì ông bà cầm có vẻ khó tính hơn anh nghĩ nhiều Muốn nói chuyện riêng với Kiệt Bà cầm lập tức Đuổi khéo con gái Con đi mua mấy lon bia về Cho ba con nhâm nhi Hôm nay nhiều món ngon, có tí men vào, ăn vào đưa cơm con ạ. Lê nắm tay Kiệt động viên, cô thì thầm. Em đi đây, đi nhanh về nhanh, nhá. Kiệt gật đầu ngầm vào bạn gái cứ yên tâm, dù ông bà cầm khó tính cỡ nào, anh cũng sẽ không rời khỏi đây nửa bước. Dẫu cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, nhưng Lê vẫn dắt xe máy để đi cho nhanh. Cô không muốn bạn trai mình phải ngồi một mình cùng với ông bà cầm quá lâu. Từ cửa hàng bước ra, Lê ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng anh rể mình vụt qua, sau xe chung còn chờ một người phụ nữ, trông vô cùng xinh đẹp. Hai người cười nói, vô cùng thân thiết với nhau. Cố gắng gạt đi những suy nghĩ không hay về anh rể, Lê tự trấn an rằng đó chỉ là bạn bè hoặc là đồng nghiệp đi nhờ. Tuy nhiên, cô vẫn rút điện thoại, gọi ngay cho chung Anh chung ơi, anh sắp về chưa? 11 giờ cả nhà ăn cơm trưa đấy. Cơm nước sẵn sàng rồi anh à Giọng của Trung lúc này có chút ngập ngừng à, à, à Chắc là để hôm khác Anh mời em với cả cậu Kiệt Đi ăn một bữa để chuộc lỗi nhé Hôm nay anh phải về quận 9 Có chút việc đột xuất Em báo luôn với Lý giùm anh nhé Đến đây nét mặt của Lê tối sầm Trung về quận 9 Mà lại đi cùng với một cô gái xinh đẹp Điều này thực sự kỳ lạ Sự nhớ ra kiệt còn đang ở nhà đợi cô Cô gạt bỏ mọi suy nghĩ Lên xe quay trở về Lý từ trên lầu Cũng đã xuống nhà bếp từ lâu Đây là lần hiếm hoi cô cùng với em gái Lo chuyện cơm nước Kể từ khi cùng chồng cùng con Về nhà mẹ ruột sinh sống Liếc nhìn đồng hồ Lý nhớ mày tỏ vẻ khó chịu Hài Sạn giò tới như vậy rồi Mà bây giờ 11 giờ rồi Còn chưa thèm vác cái mặt về Đúng là nước đổ đầu vịt Biết chị gái đang nói chồng Lê nhắc nhẹ Hồi nãy em thấy anh rể Chạy ngang qua cửa hàng tiện lợi Em có điện thoại cho anh ấy Anh ấy bảo về quận 9 có việc Kêu em báo lại với chị Thôi chị ạ Cả nhà mình cứ ăn cơm kèo muộn Chắc là bọn trẻ đói bụng rồi đấy do so quá rảnh tính của chị gái Nếu như biết chồng mình chờ một người phụ nữ khác Chắc chắn Lý sẽ đứng ngồi không yên quyết tâm truy cùng diệt tận, điều tra rõ ngọn ngành chứ chẳng chơi. Không muốn buổi ra mắt của Kiệt gặp trục tràng, vậy nên Lê quyết định ém nhẹm thông tin, rồi sau đó mới lựa thời gian thích hợp để hai chị em tâm sự. Chẳng rõ trong thời gian Lê ra ngoài, ông bà cầm và Kiệt nói với nhau những gì, nhưng không khí bữa ăn bỗng trở nên gượng gạo một cách khó hiểu. Dù cố gắng hoàn thành vai trò trung tâm kết nối Kiệt, và các thành viên còn lại trong gia đình song dường như mọi người đều né tránh sự tương tác những câu hỏi dài nhất thuộc về ông cầm nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài ăn đi, ăn nhiều vào hoặc là câu nói giọt bia thêm cho ba đi con gái bà cầm là người đứng dậy rời khỏi mâm cơm sớm nhất lấy cớ trong người hơi mệt bà bỏ lên phòng trước Lê cũng nhận thấy rõ sự trầm tư của Kiệt kể từ khi ngồi vào bàn ăn Cộng với sự hời hợt của ông bà Cầm, nên cô đoán chắc chắn cuộc nói chuyện giữa hai bên đã xảy ra vấn đề. Sau bữa ăn, ông Cầm không mời khách ra bàn uống nước theo phép lịch sử. Thay vào đó, ông lấy điện thoại gọi điện cho ai đó, rồi ra khỏi nhà, không quên dặn các con buổi tối sẽ về muộn. Những biểu hiện đó ngầm báo cho Lê biết, lần ra mắt này, có nguy cơ thất bại. Tiễn Kiệt ra đến cổng. Lê nhìn anh đầy lo lắng. Ba mẹ em nói gì với anh à? Em thấy anh có vẻ không vui. Lê nói không sai, bởi vì lúc đến Kiệt tự tiên bao nhiêu, thì hiện tại cậu có vẻ căng thẳng bấy nhiêu. Dù đôi môi nở nụ cười trấn an bạn gái, nhưng rõ ràng trong mắt của Kiệt đang hiện lên một tầng u ám, khó nói thành lời. Đưa tay vén những sợi tóc mai của bạn gái qua vành tay, Kiệt cố gắng chương ra bộ mặt phấn chấn, nói với cô. Không có gì nghiêm trọng đâu em, hôm nay ra mắt lần đầu nên anh hơi căng thẳng một chút. Ngước nhìn bầu trời mới hồi sáng trong xanh là như vậy, vậy mà lúc này mây đen kéo đến và bắt đầu lắc sắc mưa. Kiệt sụp Lê vào trong nhà kéo ướt, nhìn bóng lưng bạn trai rời đi, Lê vẫn cố chạy theo và nói to. Em đợi điện thoại của anh đi nhé Người ta thường ví thời tiết ở Sài Gòn giống như một cô gái đồng đành khó chiều bởi mới nắng đó mà có thể mưa ngay. Trên vỉa hè những chiếc dù bung ra đủ sắc màu bên lề đường nhiều người phải dừng lại để mặc áo mưa số khác lao đi vun vút như tên bắn hoặc lái xe tấp vào các quán cà phê đợi cho trời tạnh rồi mới di chuyển tiếp. Bà Xuân mở một quán sinh tố nhỏ ngay cạnh tiệm sửa xe của con trai. Bình thường chỉ phục vụ khách quen, nhưng mà những lúc như thế này, quán bỗng nhận về một lượt khách đông bất ngờ, bởi vì người đi đường vào chú mưa sẵn tiện gọi đồ uống trong lúc chờ trời tảnh. Thấy con trai trở về, cả người ướt đẫm, bà Xuân kinh ngạc. Sao con về sớm thế? Áo mưa đâu? Sao để người ướt nhẹp thế kia? Coi trường cảm lạnh đấy con ạ. Kiệt đáp lại mẹ một cách qua loa, rồi vội bước lên lầu trở về phòng thay quần áo. Bà Xuân nhìn theo con, ánh mắt người mẹ chợt trùng xuống bởi một sự cảm không lành. Cơn mưa bất ngờ khiến lòng đường trở nên vắng vẻ. Kiệt ôm cây đàn ghiu ta, ngồi trên mái và nhìn ra ngoài xa xăm. Anh vừa đàn vừa hát một giai điệu quen thuộc mỗi khi tâm trạng chơi vơi. Bà Xuân đứng lặng nhìn con trai từ phía sau. Lòng người mẹ nặng chĩu ưu tư. Bà biết những lúc mà có tâm sự Kiệt thường muốn ngồi một mình với cây đàn để chút bỏ muộn phiền. Không cần con trai phải nói ra, bà cũng đoán được cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của cậu với gia đình bạn gái gặp vấn đề trục trặc Nếu không thì Kiệt chẳng về sớm như vậy. Bà thờ dài thương cho cậu út lận đận tình xuyên bởi vì 3 ba năm trước con trai bà từng kiên quyết hủy hôn với vợ sắp cưới ngay trước lễ ăn hỏi chỉ một ngày. Bởi vì cậu phát hiện Cô tàn lén lút quan hệ với người yêu cũ. Nỗi đau của kẻ bị phản bội kéo dài kể từ đó cho đến khi Kiệt gặp gỡ Lê. Những tưởng hai tâm hồn đồng điệu sẽ nhận về cái kết tốt đẹp. Nhưng cuộc đời luôn nhiều bất ngờ và thử thách. Bà Xuân biết tới đây để tìm được bến bờ hạnh phúc con trai của bà còn phải trải qua nhiều trông gai. Buổi tối sau khi nhận được tin nhắn hồi đáp từ bạn trai Lê mừng đến phát khóc Rõ ràng biểu hiện của Kiệt khi ra về Khiến cô lo lắng Tự mình phóng xe đến chỗ hẹn Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Kiệt Đứng trước sân nhà thờ Đức Bà Cô lập tức lao đến ôm chầm lấy anh từ phía sau Kiệt nhẹ nhàng xoay người lại Nở nụ cười ấm áp Nói với cô Em đến rồi đây à Anh làm em lo Nói thật cho em biết đi Ba mẹ nói gì với anh à Không né tránh câu hỏi của bạn gái Anh vuốt ve những sợi tóc bay trên trán của Lê. Anh ôn tồn nói với cô. Bà mẹ không hài lòng khi anh chỉ là một gã sửa xe, không xứng với con gái của ông bà. Ánh mắt của Lê tối sầm, không riêng gì kiệt, ngay cả cô cũng cảm thấy choáng váng khi nghe những lời ấy. Còn gì nữa không? Ừ. Thì tất nhiên, bà mẹ muốn anh chấm dứt mối quan hệ với em. Để em đến với người khác phù hợp hơn Trong mắt của Lê hiện lên những tia hoảng hốt Cô níu chặt áo Kiệt Liên tục nhấn mạnh Anh không được nghe lời ba mẹ em đâu Quen ai lấy ai là lựa chọn của em Em không chia tay anh đâu Kiệt gật đầu đồng tình với cô Anh đâu phải là kẻ hèn nhát Dễ dàng bỏ cuộc chứ Em yên tâm Nếu chỉ là vấn đề kinh tế Anh sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy Anh có khả năng lo được cho em Lê tựa đầu mình vào ngực bạn trai, lời nói chắc nịch của Kiệt khiến cô yên tâm phần nào. Thực tế cô không ngờ được ông bà cầm lại có thái độ coi thường đối với Kiệt như vậy. Hồi trước, khi Lý quen anh rể cô hiện tại, mặc dù lúc đó công việc của chung cũng chưa ổn định, nhưng ông bà cầm nào chi bai hay là cấm cản. Chưa kể hiện nay, anh rể còn sống chung với gia đình nhà vợ. Nếu như ông bà có thể bao dung với chung đến như vậy, thì tại sao Lại không thể nào chấp nhận Kiệt chứ Có một sự thật không phải ai cũng biết Kiệt không phải là người bạn trai đầu tiên của Lê Bị ông bà cầm phản đối Còn nhớ năm lớp 12 Lê từng rung động trước một cậu bạn cùng lớp Mỗi tình đầu trong sáng Không khiến cho Lê trễ nài việc học hành Trái lại cô và bạn trai hứa hẹn Phấn đấu cùng nhau vào đại học Rồi công khai chuyện tình cảm Nhưng ngay khi ông bà cầm phát hiện ra mối tình gà bông đó buộc phải chấm dứt. Lê khóc sưng mắt suốt nhiều ngày, còn cậu bạn đành phải chuyển lớp. Tuy nhiên lúc đó, Lê chỉ mới là cô bé mới lớn, nỗi lo lắng của phụ huynh hoàn toàn có thể hiểu được. Còn hiện tại, cô là một cô gái gần 30, sự cấm đoán của ông bà cầm đối với cô mà nói là một điều khó chấp nhận. Sau 4 năm học đại học, Lê không làm cha mẹ thất vọng khi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Gia trường cô được nhận vào làm cho một công ty nước ngoài với mức lương cao. Nghe lời ông bà cầm, cô vấn đấu hết mình vì công việc tới mức quên cả việc tìm cho mình một mảnh tình vắt vai. Giật mình nhìn lại, thanh xuân đã qua nhanh như một cơn gió thoảng, Lê bắt đầu muốn tìm một bờ vai để tựa vào. Lần gần đây nhất là hai năm trước, Lê có tình cảm với một đồng nghiệp cùng công ty. Không phải tiếp người quá lãng mạn và nồng nhiệt, nhưng điểm cộng của anh ấy là sự chu đáo và chân thành. Tuy vậy ông bà Cầm nhất quyết phản đối với lý do anh này là dân tình lẻ. Thời điểm quen Lê, anh vẫn ở nhà thuê và hàng tháng phải gửi tiền về quê để nuôi em gái còn đang đi học. Theo phân tích của ông bà Cầm, nếu như nhận lời làm vợ người này thì con gái ông bà sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Ngậm ngùi chia tay anh đồng nghiệp trong tiếc nuối, nhưng sau đó chính Lê Lại là người ân hận bởi vì cô không giữ được chính kiến trong chuyện tình cảm. Có lẽ cô đã sống trong sự sắp đặt của ông bà cầm quá lâu, tới nỗi mất đi tư duy phản biện. Người ta nói thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cũng cạn, không sai. Sau khi chia tay Lê một năm, anh đồng nghiệp có người mới, họ làm đám cưới ngay, sau đó mua nhà trà góp. Đôi lần vô tình bắt gặp vợ chồng anh đi mua sắm trong siêu thị, Hai người vui vẻ cười nói Và dành cho nhau những cử chỉ ân cần Lê vừa thấy vui thay cho người yêu cũ Nhưng cũng không tránh khỏi Cảm giác chạnh lòng Từ lúc đấy cô tự nhủ Nếu tìm được một người Khiến bản thân rung động thêm lần nữa Nhất định cô không để Vụt mất anh Con sẽ cưới anh Kiệt Đó chính là lời tuyên bố của Lê Khi đối mặt với ông bà cầm vào sáng hôm sau từ ngỡ ngàng đến tức giận ông cầm đập bàn quá to nếu cố tình đi theo cái thằng sửa xe vậy thì đừng có nhìn mặt hai ông bà già này có lẽ đây là giọt nước tràn ly sau những ngày tháng nhẫn nhịn và thu mình trong vỏ ốc bây giờ là lúc Lê muốn tự quyết và tự chịu trách nhiệm cho những vấn đề của cuộc đời cô không giải thích nhiều cô lên phòng thu dọn quần áo để rời khỏi nhà đúng như dự tính trước đây Nhìn theo bóng con gái, út lên xe rời đi, ông bà cầm nhận ra Lê bây giờ không còn là cô bé ngoan ngoãn, chỉ biết dăm dắp nghe theo mọi sắp xếp của cha mẹ như ngày nào. Nhưng hối hận thì đã muộn Vỗ về người mẹ đang đò mặt tía tai vì tức giận, Lý nói luôn. Bà mẹ cứ bình tĩnh, để con tìm cách khuyên nhủ em nó, dù sao chúng ta mới là máu mù ruột thịt của nó mà. Lý tới chỗ làm đó là một showroom của Toyota. Miley, cô bạn đồng nghiệp, thấy rõ vẻ mặt đăm chiêu trên mặt của người chị thì hỏi ngay. "Nay chị có tâm sự à? Mặt mày cứ buồn thiu thế kia." Lý mở điện thoại cho Miley xem qua một tấm hình. "Em nói có bà gì ở đường Bùi Thị Xuân đúng không? Vậy chắc là em biết người này." Miley nhìn ngắm bức hình thật lâu không chớp mắt, Lý phải gọi mấy lần. Hồn bía cô ta mới quay trở lại Sao thế Em biết cậu ta Mai chớp chớp hàng mi dày Và cong vút mỉm cười nói với Lý Anh sửa xe đi mà Ngà nay đối diện nhà gì em luôn Sao mà không nhận ra được showroom đang vắng khách Sau đó hai người phụ nữ trụm đầu vào nhau Thì thầm trao đổi thật lâu Cũng không có ai làm phiền Khoảng 30 phút sau Một vị khách ăn mặc sang trọng bước vào Giống như nhận ra người quen Mắt của Mai sáng rỡ Cô ta bỏ ngang cuộc trò chuyện với Lý Để chạy ra tiếp khách Người phụ nữ luống tuổi tháo kính dâm Hơi sững người trước Mai Ly Con chào bác Bác khỏe không ạ? Là con sao? Con khác quá Xuyết chút nữa là bác không nhận ra Sau vài câu chào hỏi xã giao Vị khách cho biết Bản thân muốn lựa chọn một chiếc xe Để tặng sinh nhật cho con trai Tiền với bà không quan trọng, quan trọng là chiếc xe đó, phải thật là đẳng cấp. Mai Ly nhiệt tình giới thiệu cho khách các dòng xế hộp mới nhất, trong khi khách còn đang ngắm nghĩa không rời mắt, khó những mẫu xe sang trọng. Ly xen vào một câu hỏi thăm, đầy tình cảm. Anh Kiệt có khỏe không bác? Vị khách không quay lại, chỉ nhẹ nhàng trả lời. Cảm ơn con, Kiệt nó khỏe lắm, nó sắp lấy vợ rồi đấy con. Khỏe môi Miley hơi giật giật nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Sau cái thở dài bằng một giọng trầm buồn, Miley như đang chút bầu tâm sự với người bạn lâu ngày không gặp. Sau khi chia tay anh Kiệt, con đã rất hối hận về những việc mình làm. Suốt bao nhiêu năm nay, con chưa hề quên được anh ấy. Con chỉ mong anh ấy được hạnh phúc và tha thứ cho những lỗi lầm và tổn thương mà con đã gây nên. Chẳng biết có nghe lọt tai những lời Mai Ly nói hay không, nhưng vị khách bỗng chỉ vào, chiếc xe dáng thể thao và nói một câu đầy ẩn ý. Chiếc này đẹp quá, nó sẽ thay thế cho chiếc xe cũ nát của Kiệt ở nhà. Nếu như dùng làm xe đón dâu, thì chắc chắn cũng không tồi. Bà Xuân trở về nhà sau khi chốt hạ chiếc xe sang trọng, làm quà sinh nhật cho con trai. Mục đích lần này của bà quá rõ, chẳng còn muốn giấu mình trong vò bọc Của một người bán sinh tố giản dị bình thường Bà nhận ra trong cuộc sống Tiền bà không hoàn toàn làm nên hạnh phúc Nhưng nhờ có tiền bạc Mà con đường đến với hạnh phúc Sẽ ngắn lại rất nhiều Từng tiếp xúc với Lê Khi cô gái này vài lần uống sinh tố Ở quán của bà Trong lúc đợi Kiệt sửa xe Ở phía bên kia Sau đó bà sớm có cảm tình với cô gái xinh đẹp Và lễ phép này Khi thấy Kiệt trở về từ buổi ra mắt Gia đình bạn gái Trong tâm trạng buồn bã Trái tim người mẹ như bị ai đó bóp nghẹt Cuộc đời của bà cũng từng gặp sóng gió Trong chuyện tình cảm Gia đình tan vỡ Các con không có được sự quan tâm Và chăm sóc của người cha mẫu mực Bởi vậy suốt bao năm Bà Xuân vừa làm mẹ vừa làm cha Mỗi khi thấy con cái gặp chuyện không như ý Bà Xuân đều mất ăn mất ngủ Điều duy nhất Mà bà Xuân không ngờ tới Là trong lần mua xe này Bà vô tình gặp lại cố nhân Đó chính là người vợ hụt của Kiệt Tên là Mai năm xưa chính vì sự phản bội Của cô ta ngay trước thềm đám cưới Mà con trai của bà đã vô cùng suy sụp Kiệt dường như mất hết niềm tin Vào thứ gọi là tình yêu Cho đến khi gặp Lê Không giống như Mai Ly, Lê không hề biết rõ Về hoàn cảnh thực sự của Kiệt Tình cảm không bị ràng buộc bởi vật chất Và toan tính Chính là thứ tình cảm thuần khiết nhất Tất nhiên bà Xuân không cổ hủ đến mức Ghét bỏ hoặc phê phán Những cô gái thực dụng Rõ ràng trong thời buổi hiện nay Người ta chẳng thể nào sống là quan với tư tưởng Một túp lều tranh Hai trái tim vàng Sau đó bà Xuân càng thêm trân trọng Và yêu quý Lê Một cô gái có học thức, có địa vị xã hội Mà vẫn chấp nhận gắn bó Cũng như sẵn sàng tiến tới hôn nhân Cùng với một anh chàng Làm nghề sửa xe như Kiệt Nói về việc Kiệt mở tiệm sửa xe ngay trước nhà Đối với bà Xuân mà nói Đó là một sự hy sinh Năm ấy sau cuộc khôn nhân đổ vỡ Bà Xuân rơi vào suy sụp nặng nề Tuổi trẻ cùng nhau vượt qua gian khó Gây dưỡng cơ đồ Nhưng khi có tất cả trong tay Lão chồng già bắt đầu sờ thói chăng hoa Ông ta ly dị vợ Mang theo nửa khối tài sản Để đi theo bồ nhí Hai đứa con lớn của bà Xuân đang ở nước ngoài, chỉ có mình Kiệt ở lại Việt Nam. Khi phát hiện bà Xuân mắc chứng trầm cảm, Kiệt từ bỏ công việc của một kỹ sư xây dựng để ở nhà chăm sóc cho mẹ. Về sau khi bệnh tình của bà Xuân tiến triển tốt, Kiệt quyết định mở quán sửa xe để vừa có thể làm việc, vừa có thể trông chừng người mẹ, có tâm lý bất ổn. Giống như mẹ mình, Kiệt không chấp nhận cuộc sống quá đỗi nhàn rỗi. Bởi vì nó khiến cho người ta bệ giạc và dần mất đi giá trị Vì vậy dẫu cho không áp lực về tiền bạc Song Kiệt và bà Xuân vẫn làm những công việc nhẹ nhàng Để thời gian trôi qua không nhàm chán Còn một lý do nữa khiến cho Kiệt và bà Xuân Không muốn phô trương khối tài sản của gia đình Đó là bởi vì cú sốc tình cảm của Kiệt và Mai Ly Trước đám hỏi chỉ một ngày Kiệt cùng vài người bạn tổ chức tiệc chia tay hội độc thân Có lẽ uống hơi nhiều, vì vậy lúc ra về, anh không còn hoàn toàn tỉnh táo. Thay vì bắt xe về ngôi nhà của hai mẹ con ở trên đường Bùi Thị Xuân, Kiệt lại đọc địa chỉ căn chung cư tại đường Nguyễn Cư Trinh cho tài xế. Trước khi quen Miley, chỗ đấy được bà Xuân cho thuê, nhưng sau khi biết bạn gái của con trai có nhu cầu mướn nhà, nên bà rộng rãi cho cô ta vào trong đấy ở miễn phí. Kiện ghé thăm Miley cũng trở thành một chuyện vô cùng quen thuộc ở trong đó. Trong tâm trạng lâng lâng bởi vì sắp trở thành chú rể, Kiện quên khuấy mất rằng vợ sắp cưới đã về nhà đai ở Bình Dương để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Nhưng cuộc đời luôn đầy những bất ngờ cùng với những cú sốc mà người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc đẩy cửa căn chung cư bước vào bên trong, Kiện choáng váng đến lặng người khi chứng kiến Miley Đàng quấn quyết bên cạnh một gã đàn ông khác Cả hai người đều không một mảnh vải che thân đám cưới sau đó bị hủy ngay lập tức Mặc cho Mai khóc lóc cầu xin Sự tha thứ của Kiệt Nhưng anh nhất định không quay đầu Tự trọng của một người đàn ông Không cho phép Kiệt làm điều đó Chưa kể nhân tình cũng chính là người yêu cũ của Mai Liên tục gửi tin nhắn cho Kiệt Với những lời lẽ thách thức và chiêu người Theo đó Kiệt biết được Ly từng thổ lộ rằng việc cô ta đến với kiệt là vì tiền còn người yêu cũ đó mới chính là chân ái của cô ta cuộc tình tan vỡ để lại vết sẹo nhức nhối trong trái tim người đàn ông có vẻ ngoài mạnh mẽ và kiên cường suốt 3 ba năm qua dù được bà Xuân động viên nhưng kiệt vẫn chưa thể nào mờ lòng đón nhận người con gái khác dù có nhiều lời mai mối cuộc gặp gỡ với lê giống như được số phận sắp đặt Hai con người với hai hoàn cảnh Nhưng chung một nỗi niềm Đó là sự chắc chở trên con đường Đi tìm mảnh ghép cuộc đời Từ ngày Lê bỏ ra ngoài ở riêng Bà cầm hiếm khi được thành thơi Ngồi tụ họp cùng mấy người hàng xóm Trong khu phố Trong khi ông cầm bận rộn với đam mê vẽ vời Bà chẳng mấy khi có ở nhà Bà cầm càng ngày Đầu tắt mặt tối với những công việc không tên Buổi sáng thiện đường đi làm Chúng sẽ đưa con gái đi học riêng thằng cu sóc nhằm tiết kiệm chi phí Lý để nó ở nhà cho bà ngoại trông non vẫn giữ thói quen trước giờ cô ta chẳng buồn động tay vào việc nhà sau đó bà cầm đương nhiên phải là người đứng ra gánh vác việc đi sớm về muộn thường xuyên xảy ra với Lý lâu dần bà cầm bắt đầu cảm thấy áp lực đè nặng khoản lương hưu ít ỏi của ông cầm vốn chỉ đưa cho bà một nửa để chi tiêu ngày trước nhờ có lê mà không bị thiếu trước hụt sau Này khoản viện trợ cấp ấy chẳng còn nữa Chưa kể Lại phải lo cho cả nhà con gái lớn Khiến cho bà cầm đau đầu tính toán Dù không đành lòng Nhưng hôm ấy trong bữa ăn Bà đành phải nhắc khéo vợ chồng Lý Tháng này tiền trợ của mẹ không đủ đâu Các con tính toán Đưa thêm cho mẹ một chút tiền Trùng sượng chân nhìn Lý Sau phút ngỡ ngàng và ngượng ngùng Anh thay vợ đáp lại lời của bà cầm Dạ vâng để lát nữa vợ con gửi thêm cho mẹ. Miếng cơm nghẹn ứ trong cuống họng, Trung Bông Đũa đứng dậy, xin phép ba mẹ vợ lên phòng trước. Thực chất là ba cầm thưa tiền, tiền lương của con rể đều do con gái của mình nắm giữ, sau đó Trung có muốn đưa tiền cho bà thì cũng chẳng có tiền để đưa. Buổi tối đó dù ở dưới lầu, nhưng bà cầm vẫn nghe được tiếng hai vợ chồng con lý cãi nhau, do là người nắm giữ tài chính Nhưng mà suốt những tháng qua Lý không hề góp tiền sinh hoạt cho ba mẹ Để cho bà cầm với liên tiếng nhắc nhở Còn rể như Trung cảm thấy vô cùng mất mặt ta mang tiếng đi ở rể Đến sinh hoạt chi phí Cũng không góp vào Vậy cây danh Trạng Vương Dành cho anh quả thật là không sai Nói đi Tại sao em không góp sinh hoạt phí với mẹ Em định biến anh thành kẻ ăn bám nhà vợ Có phải không Giọng của Trung gay gắt chỉ trích vợ mình Lý tức giận đáp trả. Nếu không phải là anh bất tài thì cả nhà mình đâu phải đi ăn nhờ ở đậu nhà ba mẹ em chứ. Anh cứ giỏi, anh đi mua nhà đi rồi mình chuyển ra khỏi đây. Anh tưởng em sung sướng lắm hay sao? Bộp. Một cái tát như trời giáng rơi xuống má Lý. Đây là lần đầu tiên chung xuống tay với vợ. Anh vốn không phải là kẻ vũ phu, nhưng hôm nay chẳng thể nào hiểu được, anh không bao giờ có thể kiềm chế được hành động của mình. Không kiềm chế được cảm xúc của mình Lý ôm má vừa khóc Vừa kêu gào Anh dám đánh tôi sao Anh có giỏi Anh đánh chết tôi đi Trung run run nhìn bàn tay đang dơ lên của mình Một khoảng lặng bao trùm Bóng anh lao nhanh ra khỏi cửa Trong chốc lát chiếc xe máy Chỉ còn là một chấm sáng nhỏ nhoi Hòa vào dòng người nườm nượp Đang ở trên phố Dù làm công việc tự do Nhưng Kiệt luôn giữ thói quen dậy sớm Tập thể dục bằng cách chạy bộ vài vòng Sau đó trở về nhà đánh răng rửa mặt Tắm rửa và ăn sáng Trước khi mở tiệm Đặc biệt từ ngày Lê chuyển đến căn hộ Mà Kiệt giới thiệu trên đường Nguyễn Thái Học Thay vì chạy bộ Anh đạp xe từ nhà qua chỗ bạn gái Chỉ để gặp Lê ít phút Trước khi cô đi làm Dù được bà Dân gợi ý Nhưng mà Kiệt nhất quyết không tiết lộ Căn nhà Lê đang ở do anh đứng tên trên sổ đỏ Trước sự cứng nhắc của con trai Bà Xuân đành thắc mắc Sao con không nói thật cho con bé nó biết Ra cảnh nhà mình Biết đâu ông bà cầm Sẽ nhìn con bằng con mắt khác Kiệt nghe xong chỉ cười lắc đầu Anh nói rằng bây giờ chưa phải là lúc Mở cửa hàng vào 7h30 phút sáng Lúc này hai người thợ khác cũng có mặt Mỗi người một việc Tiếp tục công việc còn dang dở của ngày hôm qua Một vị khách dắt xe vào trong quán Cô ta cất giọng nhẹ nhàng Đồng hồ tốc độ của em không hoạt động anh ạ Anh thay giúp em với Kiệt ngừng đầu và ngỡ ngàng Khi nhận ra người yêu cũ Là Miley Sau nhiều năm không gặp Hôm nay cô ta bất ngờ quay trở lại Dù chẳng còn chút tình cảm nào với kẻ phản bội Tuy nhiên hiện tại cô ta đến đây Với tư cách là khách hàng Bởi vậy Kiệt vẫn tỏ ra thái độ lịch sự Nhưng lạnh lùng đáp trả Cô qua bên kia Ngợi đợi tôi một chút Không hề nhìn Miley Nhưng Kiệt luôn cảm thấy ánh mắt cô ta luôn rắn chặt lên người của mình dõi theo từng cử chỉ của mình. Khi nhận về chiếc xe đã được thay pin ở đồng hồ tốc độ Miley hạ thấp giọng nói để cho Kiệt nghe rõ. Gần đây em có gặp bác trai bác ấy đang bệnh rất nặng anh có biết không? Kiệt xứng người vì thông tin từ Miley cô ta đang nhắc đến người cha tàn nhẫn và vô trách nhiệm của anh đó chính là ông Cường. Từ rất lâu rồi, kể từ khi ông ta ôm của cải, đi theo người tình Ông ta chưa từng quay trở lại hoặc là liên lạc với các con Đối với Kiệt mà nói, ông Cường chỉ là một kẻ đã chết Bằng một giọng lạnh nhạt, anh lên tiếng Tôi không quan tâm, từ nay mong cô đừng đến đây và nhắc đến ông ta làm gì Em vẫn dùng số điện thoại cũ đấy Nếu một ngày nào đó, anh muốn biết địa chỉ của bác trai Anh cứ gọi cho em Nhìn theo bóng Miley rời đi Bên trong Kiệt Cơn sóng lòng đang trỗi dậy một cách thầm lặng Chẳng phải còn tình cảm với cô ta Đơn giản Anh cảm thấy có chút bất an trong lòng mình Suốt cả ngày hôm đó Tâm trạng của Kiệt trở nên thấp thòm Ngay cả cuộc hẹn với Lê Cũng không khiến anh thấy thoải mái hơn Tuy nhiên không muốn bạn gái lo lắng Kiệt cố gắng xấu đi muộn phiền Sau nụ cười gượng gạo trên môi Này Anh đang có tâm sự gì có phải không? Mọi kìm nén của Kiệt lại không qua được mắt của Lê. Anh thở ra nhẹ nhẹ cầm tay bạn gái. Anh gật đầu xác nhận với cô. Ừ, có chuyện gì, anh nói cho em nghe đi. Kiệt ôm bạn gái vào lòng, sau một khoảng trầm ngâm, anh thì thầm với cô. Sẽ có một ngày, anh nói cho em biết bí mật của mình. Còn hôm nay, anh chỉ cần em ở bên anh, như vậy là đủ rồi. Lê hiểu tính của Kiệt nên cô im lặng không đáp Cô biết Một khi muốn Nhất định Kiệt sẽ nói cho cô bằng hết Nỗi niềm riêng anh vẫn giấu kín Chỉ là anh đang cần thời gian thích hợp Để cho bản thân mình Một sự chuẩn bị kỹ càng Đưa bạn gái trở về căn nhà Trên đường Nguyễn Thái Học Vào lúc 11 giờ đêm Vẫy tay chào và đứng đợi Cho đến khi bóng lưng của Lê khuất hẳn Ở phía sau cánh cửa Kiệt mới quay xe rời đi Những câu nói của Mai hồi sáng cứ văng vẳng bên tai của Kiệt. Bác trai đang bệnh rắc nặng. Em vẫn dùng số điện thoại cũ. Nếu như muốn biết địa chỉ của bác, anh cứ gọi cho em. Chiếc xe chậm chậm tấp vào lê đường. Sau một thoáng ngập ngừng, Kiệt đành rút điện thoại, bấm số, gọi cho cô ta. Sau vài phút chờ đợi, cánh cửa ngôi nhà trọ trên đường Lê Văn Sĩ, quận 3 được hé mở. Mai đứng trước mặt Kiệt với bộ dạng phờ phạc. Xin lỗi vì làm phiền anh vào lúc này Nhưng mà thực sự Em chẳng còn ai để nhờ vào Đưa cho Mai Ly túi thuốc Kiệt nói giọng lạnh lùng Tôi chỉ muốn biết địa chỉ của ông ấy Ừ Thì anh cứ vào trong đi Đứng bên ngoài lạnh lắm Đêm rồi tôi vào đấy không tiện Cô nói nhanh đi Ông ấy đang ở đâu Mai Ly cuối gặp người Cô ta ôm lấy bụng mình Diên dỉ đau đớn Còn tay túm chặt lấy áo của Kiệt Cả người sắp khụy xuống đến nơi. Theo phản xạ Kiệt đỡ lấy Mai Ly, thuận thế cô ta đổ người về phía của anh. Chẳng còn cách nào khác, Kiệt đành phải dìu Mai vào bên trong. Đỡ Mai nằm xuống giường, Kiệt nói theo phép lịch sử. Nếu như cô mệt rồi, cô nghỉ ngơi đi. Tôi không làm phiền đến cô nữa. Địa chỉ của ba tôi, cô làm ơn. Nhắn qua điện thoại giúp tôi. Kiệt nói xong xoay người rời đi, nhưng từ phía sau, Miley lập tức ôm trầm lấy anh Hai tay giữ chặt không buông Trên người cô ta bây giờ Chỉ mặc duy nhất một bộ đồ ngủ Mỏng dính và khiêu gợi Bởi vậy những động chạm cơ thể Khiến cho Kiệt nóng mặt Anh Kiệt Anh vẫn còn hận em đến như vậy sao Kiệt lập tức gỡ tay Miley Ra khỏi người mình Nhưng cô ta lại càng níu giữ mạnh hơn Đứng chắn ngay trước mặt Kiệt Miley đẩy anh ngã xuống Trực tiếp ôm hôn anh một cách vô vập Kiệt loạn troạng, cố gắng hất cô ta ra, nhưng hương thơm trong căn phòng khiến cho anh choáng váng. Kiệt đưa tay lên chán dây dây thái dương cho tỉnh táo bởi vì anh có cảm giác mắt mình đang mờ đi. Giọng nói của Mai vẫn thì thầm ngọt ngào bên tai của anh. Anh Kiệt, chúng mình làm lại từ đầu có được không? Bên trong căn phòng ánh đèn mờ ảo được bật lên thay thế cho đèn dạng đông sáng chói Có lẽ đã chuẩn bị từ trước, chiếc đĩa hát đặt gần đó bắt đầu vang lên một bàn nhạc trữ tình. Đừng rời xa em đêm nay. Nó thật đúng với hoàn cảnh và tâm trạng của Mai Kiệt bừng tình khi nghe tiếng chuông báo thức réo rắt bên tai, anh ngồi bật dậy nhìn ráo rác xung quanh, ánh mắt chạm vào thân thể lõa lồ của người đàn bà nằm bên cạnh, cô ta vẫn đang say giấc và chiếc chăn mỏng vắt ngang eo. Kiệt nhìn lại bản thân mình cũng y chang như vậy Anh luống cuống nhặt vội quần áo trên sàn nhà Mặc vào rồi chạy ra khỏi căn nhà Giống như bị ma đuổi Còn đang cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua Thì một lần nữa Kiệt bị tiếng chuông điện thoại làm phiền giọng cậu nhân viên quán sửa xe vang lên hốt hoảng Anh đang ở đâu đấy? Anh về ngay Có một ông ấy, ông ấy đang quậy trong quán sinh tố Ba gái đang vô cùng hoảng loạn Kiệt lập tức lên xe lao về nhà với tốc độ nhanh nhất. Rất may là không gặp công an giao thông. Bên ngoài quán sinh tố của bà Xuân hàng xóm đang vây kín chỉ trò bàn tán nhưng Kiệt vẫn nghe rõ những tiếng cãi vã cùng với tiếng gào thét của mẹ mình. Anh đầy những người hàng xóm ra xa. Kiệt rẽ lối chạy vào đứng bên cạnh mẹ. Có lẽ khi nãy vì số sắng nên cậu nhân viên đã truyền đạt chưa đúng bởi vì bà Xuân không hề hoảng loạn Trái lại, bà đang tỏ ra vô cùng tức giận. Bà chỉ tay vào mặt người đàn ông tóc hoa dâm và mắng xối xả bằng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt. Mọi đồ vật trong quán cũng được ném về phía của ông ấy, mảnh vỡ của thủy tinh vương vãi khắp nơi. Có lẽ do quá tức giận, bà Xuân đã tự mình làm mình bị thương, máu trên tay bà đang nhỏ xuống, lấm tấm trên sàn nhà. Kiệt ôm lấy mẹ để bà bình tĩnh hơn. Anh nhìn thẳng vào người đàn ông cũng đang hăng máu không kém mẹ mình. Thấy con trai trở về, mọi uất ức như vỡ hòa, bà Xuân gục đầu lên vai của Kiệt, hơi thở đứt quãng. Những giọt nước mắt cũng trào ra như dòng nước lũ vừa phá vỡ con đê chắn sóng. Hôm ấy lần đầu tiên sau nhiều năm mở quán, tiệm sinh tố của bà Xuân đột ngột đóng cửa. Ngồi đối diện bên bàn uống nước ngọt là hai mẹ con Kiệt. Cùng với ông Cường Người chồng bội bạc Bỏ vợ theo nhân tình nhiều năm về trước Lúc này bà Xuân dường như đã kiệt sức Bởi toàn bộ sức lực của bà Đều dồn cả vào cơn thịnh nộ khi nãy Giờ đây bà chẳng nói Dù chỉ là một lơi Còn Kiệt không ngờ rằng Người mà anh đang có định đi tìm Lại đột ngột xuất hiện Bằng một giọng nghiêm nghị Và đầy lạnh lùng Anh lên tiếng Bà về đây có chuyện gì Ông Cường mặt đỏ gay như vừa lên cơn sốt Ông ta hắng giọng Tôi về thăm nhà cũ Dù sao thì đây cũng từng là nơi tôi sống Bà Xuân tức dậy Bà không ngồi được nữa Bà đứng bật dậy Chỉ tay ra phía ngoài Ông cút ngay Đây không còn là nhà của ông Nơi này không chào đón kẻ bội bạc như ông Cút ngay Cút Bà Xuân gần từng tiếng Nhắc lại câu nói của ông Cường Khi sách vali ra khỏi nhà Ông nói với tôi là không bao giờ quay lại. Bây giờ ông có tư cách gì để quay về? Cút đi! Bằng một giọng nói có phần trơ chẽn, ông Cường đáp lại ngay. Hừ. Bà đừng quên, chúng ta còn có ba đứa con chung. Chúng nó không phải là tài sản riêng của bà. Bà không có quyền ngăn cấm tôi đi về thăm chúng nó. Ông ta quay sang Kiệt, sau đó kể công. Anh Kiệt, tôi là ba anh. Anh đừng quên rằng nhờ có tôi, Mà mấy anh chị em của anh mới được ăn học đàng hoàng. Hai đứa lớn đi du học lại định cư ở nước ngoài. Còn anh ấy, anh lấy được bằng kỹ sư xây dựng cũng là nhờ tôi bươn trải bên ngoài đem tiền về. Mẹ con anh đừng có qua cầu rút ván. Nhìn bộ dạng của ông Cường hiện nay khác hẳn với lúc ông ta bỏ nhà đi theo nhân tình. Ông mặc một chiếc áo sờn cũ, chiếc quần tây bạc màu và có một lỗ thùng ngay ống chân. Kiệt đoán chắc dạo này tài chính của ông ta xa suốt Ông ta về đây cốt để vòi tiền <cười> Cũng đúng thôi Đó chính là hậu quả tất yếu Của việc cung phụng tình nhân quá đà cô bồ trẻ sau nhiều năm bòn rút tài sản của ông Có lẽ giờ này đã cao chạy xa bay Bà Xuân như phát điên Bà đứng bật dậy chửi mắng cóc chết bà năm muốn quay đầu về núi sao Ông đừng có mơ Nên nhớ lúc lý hôn Tòa đã xử chia cho ông một nửa tài sản Còn các con, ấy, chúng nó vắng bóng ông từng ấy năm, mang tiếng có người cha ngoại tỉnh đáng cày biết bao nhiêu. Giờ đây ông mặt dày về đây tính toán công lao sao? Đúng là không biết xấu hổ. Ông cút ngay cho tôi, cút đi! Bà Xuân thực sự mất bình tĩnh, bà rút ngay con dao, gọt hoa quả, sau đó lia lia về phía của ông Cường. Nếu như không có kiệt cản ngăn, chắc chắn đã có án mạng. Lê đến tìm Kiệt sau nhiều cuộc điện thoại không thể nào liên lạc được. Điều kỳ lạ là cả quán sinh tố của bà Xuân và cả quán sửa xe đều đóng cửa. Cô như phát điên liên tục bấm số của Kiệt, nhưng thầy bao không liên lạc được. Dưới cơn mưa tầm tã của Sài Gòn cuối tháng 10, Lê bước những bước chân nặng nề, giống y như nỗi lòng của cô hiện giờ. Nước mát cùng với nước mưa, chan hòa trên gương mặt, đầy mệt mỏi và khổ đau. Những hình ảnh cuối cùng Lê nhìn thấy trước khi ngất liệm trên vỉa hè, đó là gương mặt của vài người qua đường cùng với tiếng hô hoán lay gọi văng vẳng bên tai cô. Tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh Lê là ông bà cầm cùng với Lý, pha cho em gái ly sữa nóng để lấy lại sức, Lý ôn tồn khuyên nhủ. Thôi, đừng có suy nghĩ nhiều, cũng may em kịp thở nhận ra bộ mặt thật của thằng đấy, chứ nếu cưới rồi thì hối hận chẳng kịp. Trong lúc Lê lên taxi trở về nhà của ba mẹ Vợ chồng Lý tới căn nhà trên phố Nguyễn Thái Học Để thu dọn đồ đạc cho em gái Mọi việc từ đây sẽ trở lại quỹ đạo vốn có Dù không biết tường tận những việc mà Lý làm Nhưng với một giọng lo lắng Trung hỏi vợ Em làm như vậy có thỏa đáng không? Dù sao cũng cần phải gặp cậu Kiệt Để ba mặt một lời chứ Ừm uhm, Lê nó không bao giờ gặp lại cái thằng sửa xe đấy đâu Mà em cũng lấy điện thoại của con bé Chặn số của cái thằng đấy rồi Ngồi trên chiếc giường Trong căn phòng cũ Lê ngơ ngẩn nhìn ra khung cửa sổ ngập nắng Những chùm hoa sử quân tử Dung dinh trong gió Tỏa hương thơm ngát Nhưng lòng và tâm trí của cô lúc này Chỉ hiện lên những hình ảnh của Kiệt Cùng với một người con gái Họ nằm bên nhau Không mảnh vài che thân Họa ra Kiệt lại là người Có nhân cách rẻ rúng như vậy Đứng phía sau con gái, bà cầm nhẹ nhàng phân tích cho cô. Còn thấy rồi đấy, bà mẹ chưa bao giờ nhìn nhầm người. Cũng may lần này có chị gái con. Nếu không chẳng biết, con còn bị cái thằng sửa xe đấy. Nó lừa dối đến bao giờ? Lê quay đầu lại ôm lấy bà cầm. Cô bật khóc nước nở. Nhớ lại buổi chiều hôm ấy, khi vừa từ công ty trở về, cô đã nhận được một tá, những bức ảnh chụp lại cảnh giường chiếu của Kiệt Cùng với một cô gái lạ Với những nội dung tin nhắn Đây Xem bạn trai của em Làm gì sau lưng em này Đây là số điện thoại của chị Lý Chị gái của cô Không nhớ ra việc hỏi xem Những bức ảnh kia ở đâu Mà chị gái có lấy vội vã chạy tới nhà Kiệt Để tìm bạn trai chất vấn Tuy nhiên cả tiệm sửa xe Và tiệm sinh tố đều đóng cửa Việc liên lạc với Kiệt cũng bất thành. Lê trong tâm trạng của kẻ bị phản bội trở nên bấn loạn và ngất liệp trên vỉa hè. Lời khuyên nhủ của Lý và ông bà cầm giờ đây như càng sát muối vào trái tim của cô. Một trái tim đang xỉ máu. Đợi cho con gái nằm xuống và nhắm mắt. Bà cầm ra ngoài khẽ khàng đóng cửa lại. Lý đợi sẵn can dặn. Mẹ nhớ để ý đến nó. Đừng để nó đi tìm cái thằng sửa xe kia. Nếu như thằng đấy mặt dày tới đây Mẹ đuổi luôn cho con Bà cầm gật đầu như bố bổ Chỉ đợi có như vậy Lý vội vã lên xe ra khỏi nhà Cô ta đến một quán cà phê Trên đường điện biên phủ quận 3 Vừa dưỡng chân trống xe Cô ta nhìn thấy người cần gặp Đang đợi sẵn bên trong Hai người chỉ cách nhau một ô cửa sổ Với lớp kính trong suốt Nhìn ra con đường nhộn nhịp xe cổ Em đi à Đợi chị lâu chưa Lý hỏi cô gái Khi vừa ngồi xuống chiếc ghế mây phía đối diện Cô ta mỉm cười nâng ly nước cam lên khuấy nhẹ Rồi từ tốn đáp Em mới đến thôi Chị uống gì chị gọi đi Sau khi gọi một ly nước cam Chờ cho nhân viên quán rời đi Lý thở Phào nói tiếp um, Lần này hy vọng mọi chuyện thành công tốt đẹp Em đã có công lớn giúp chị Nhổ đi cái gai trong mắt Cái thằng sửa xe ấy Đúng là cốc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga Đẩy về phía cô gái một chiếc phong bì Lý thấp giọng nói tiếp Theo đúng thỏa thuận nha Chị gửi em số tiền này Cảm ơn em vì đã hợp tác Chị may mắn đấy Ngày xưa thằng cha đấy một thời cưa cầm em Mà em không đổ Cho nên em nhắn tin thả thính một phát Là hắn ta cắn câu luôn Thôi coi như em gái của chị may mắn Kết thúc sớm thì bớt khổ đau Lý không ngờ màn kịch chia rẽ Kiệt và Lê dưới sự giúp sức của cô gái này Lại thành công ngoài mong đợi Kể từ đây Lý phải nhìn đồng nghiệp Bằng một con mắt khác Điện thoại cô gái kia rung lên Vừa bắt máy Một người đàn ông đã vang lên trong điện thoại Miley à Em đang ở đâu Anh đang đợi em trước cửa phòng từ nãy giờ đây cúp điện thoại sau đó nói lời tạm biệt với Lý Miley cho biết Bạn trai của mình đang đợi Để đưa cô ta đi chơi Cô ta dặn dò Lý Đừng để lộ những bức hình nóng bỏng của cô và Kiệt Cho người thứ ba biết Mai mỉm cười rời đi Nhìn theo bóng dáng đồng nghiệp khuất dần Lý ngồi một mình ngần ngơ Như kẻ thất tình Cô bỗng nhiên nhớ đến chung Giọng này hai người bỗng trở nên xa lạ Giống như người xưa từng nói Đồng sàng dị mộng Khẽ lắc đầu Nâng ly nước lên ngang mặt Lý chép miệng tự so sánh mình với Mai Ly Đúng là kẻ ăn không hết Người lần chẳng ra Hôm nay là Chủ nhật, nhưng Trung lại từ chối đề nghị của vợ, dẫn con đi chơi. Thay vào đó anh ta về quận 9, thăm bà mẹ khó chiều Lý thở dài ngao ngán, giá như Trung chịu mờ lời, thì cô cũng không ngại đi cùng. Dẫu sao hiện giờ chẳng thể nào cắn rút được tình nghĩa mẹ con với bà Thoa. Bởi vì Lý và Trung bây giờ vẫn là vợ chồng của nhau. Những cơn đau đầu bùa vây bà Xuân một cách dồn rập. Kể từ ngày ông Cường trở về khiến mẹ con bà, những ký ức đen tối thuở trước tưởng như bị vùi sâu, nay lại hiện rõ. Bà bị mất ngủ triển miên, còn nếu nhắm mắt lại lập tức mơ thấy ác mộng, thậm chí có lần suýt nữa bà đà thương con trai bởi vì bà tưởng kiệt là ông Cường. Các bác sĩ nói rằng đó là những dấu hiệu của bệnh trầm cảm, nếu như không chữa trị tận gốc có thể biến thành tâm thần phân liệt. Bận rộn chăm sóc cho bà Xuân ở bệnh viện Và cả ở nhà Kiệt không còn thời gian đi tìm Lê Anh sợ rằng chỉ cần rời xa bà Xuân Một tích tắc Mẹ anh sẽ tự làm hại chính mình Không liên lạc được với Lê Ngay cả trên điện thoại Anh thấp thỏm lo lắng không yên Nhờ một người hàng xóm thốt bụng trong trường bà Xuân Kiệt lao ngay tới ngôi nhà Trên đường Nguyễn Thái Học Để tìm bạn gái Nhưng căn nhà trống trơn Chẳng còn bất cứ vật dụng nào của Lê Khiến tâm trạng của Kiệt hoang mang tột độ Cô đã đi đâu Tại sao không nói với anh một lời chứ Nhặt tờ giấy có vài dòng ngắn ngủi Để dưới ly thủy tinh Ngay trên bàn uống nước Kiệt choáng váng khi nhầm đọc Anh Kiệt Chúng ta chia tay đi Bà mẹ em nói đúng Một gã sửa xe như anh Không xứng đáng với em Em đã tìm được một nửa thực sự của mình Hy vọng anh cũng vậy Tạm biệt Bàn tay của Kiệt buông thõng Màu giấy theo gió chiều... Lùa qua ô cửa... Bay ra khỏi tay Kiệt... Rơi xuống sàn nhà... Vài hạt nắng đọng lại trên đó... Chiếu lên những dòng chữ màu tím... Như nhát cửa sắc lẹm... Vào trái tim của kẻ thất tình... Chiều Sài Gòn không lạnh... Mà sao lòng người tê tái... Lê cố gắng lấy lại cân bằng... Sau những ngày tháng... Sống trong vật vã khổ đau... Dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục... Tuy vậy để tìm quên... Cô vùi đầu vào công việc với hy vọng có thể xóa nhòa hình bóng của Kiệt. Bà cầm vì hài lòng, vì con gái út tiếp tục chu cấp cho cả nhà. Lý vui sướng vì nhận được khoản tiền, bà cầm hứa cho vay để mua nhà trả góp. Mà thực chất đó là tiền do bà thế chấp căn nhà đang ở. Ông cầm thong rong vui thú, với thú vui vẽ tranh và tụ họp với những người bạn cùng sở thích trên đường Tân Canh. Ai ai cũng vui vẻ, trừ lê. Trên đường về nhà vào 6 giờ chiều, chiếc xe cũ nát lại giờ trứng như mọi lần. Giác bộ một đoạn cũng tìm được quán sửa xe. Nhìn trách sang phía đối diện, xa xa là một quán bar. Lê chẳng ngại ngần băng đường và bước vào bên trong đó. Cô ngồi trước quầy gọi một ly cocktail và thưởng thức. Không chỉ được uống rượu ngon, Lê còn đắm chìm trong màn tung hứng điệu nghệ của cậu nhân viên pha chế. Không biết đã uống bao nhiêu ly, nhưng Lê thấy đầu óc của mình hưng phấn hơn hẳn Hình như người ta nói đúng rượu có thể khiến ai đó quên đi Sạch sẽ mọi muộn phiền Đào mắt quanh quán một vòng Ánh mắt Lê bất ngờ chạm vào một đôi nam nữ Đang quấn quýt Ở trong một góc khuất Dù ở khoảng cách khá xa Nhưng cô vẫn nhận ra được người đàn ông đó Chính là chung Anh rể của cô sao Còn người đàn bà kia không phải là chị gái cô Chồng cô ta khá quen Lê bóp chán cố gắng nhớ lại Xem mình đã gặp ở đâu Rồi ánh sáng như lé lên trong đầu của cô, cô nhận ra người phụ nữ này chính là cô gái khỏa thân nằm cùng Kiệt trong những tấm ảnh mà Lý đưa cho cô xem. Chưa hết, cô ta cũng chính là người mà Trung chờ sau xe vào cái hôm Kiệt ra mắt ông bà cầm. Giờ đây nhìn hai người bọn họ ôm ấp, Lê có thể khẳng định bọn họ chính là nhân tình của nhau. Mới bị người yêu phản bội. Giờ lại gặp ông anh rể có tính chăng hoa Máu nóng trong người lập tức nổi lên lấy Lê muốn lao tới trước mặt cặp tình nhân Mà chửi mắng cho bỏ tức Nhưng cô vẫn kìm lại Trong cơn say cô dơ điện thoại lên Chụp vài bức hình của họ Rồi lặng lẽ ngồi quan sát Một lúc sau cô bấm số Nhắn tin cho Trung với nội dung Anh Trung Anh mau về đi Nhà có chuyện gấp Ba mẹ có việc cần tìm anh Quả nhiên chung bị tin nhắn của Lê làm cho mất hứng Anh ta vội vã tạm biệt nhân tình Rồi rời đi Chỉ đợi có như vậy Lê bình tĩnh lại gần cô bồ của anh rể và ngồi xuống À đàn bà vừa nhìn thấy Lê Gương mặt lập tức biến sắc Lập tức vào đề ngay Tôi đã chụp lại cảnh tình cảm của cô và anh rể tôi Đang không biết Phải làm như thế nào đây Ơ Lê mọi, mọi chuyện không phải như cô nghĩ Cô vừa gọi tên tôi sao Cô biết tên tôi à Lê Trường mắt kinh ngạc À đàn ba nín bặt Lê lật bài ngừa Cô vẫn giữ những tấm hình chụp lại cảnh giường chiếu của Kiệt Sau đó đưa tới trước mặt cô gái Cô nói to Người trong ảnh này là cô đúng không Nói thật cho tôi biết Cô và anh Kiệt có quan hệ gì Bằng không ấy, tôi sẽ gửi những tấm hình này cho anh Trung Và cả chị gái của tôi Lúc đó xem Họ xử lý cô như thế nào Rõ ràng lời nói của Lê có sức nặng Cô gái kia tái mét mặt mày Bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch Cô ta lấy lại tinh thần để suy nghĩ Những điều mà mình cần nói Rời khỏi quán ba Dù hơi men vẫn còn Nhưng mà đầu óc của Lê tỉnh táo hơn bao giờ hết Thay vì tự chạy xe Cô bắt taxi Và đi tới căn nhà của Kiệt trên đường Bùi Thị Xuân Căn nhà vẫn đóng cửa im lìm Một người hàng xóm thấy Lê tới Liền trao cho cô một phong thư Cậu Kiệt biết là cô đến Nên là dặn tôi Lúc nào cô đến tìm thì đưa cho cô Bà Xuân bị bệnh nặng lắm Cậu ấy đưa mẹ ra nước ngoài Chữa bệnh rồi cô ạ Tin này như xét đánh ngang tay Lê vội vã mở phong thư của Kiệt và đọc Không rõ Kiệt viết những gì Nhưng mà nước mắt của cô Đã thành thoát tuôn rơi Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Mai Ly trong quán ba vừa rồi Đã hé lộ một sự thật phũ phàng Thì ra chuyện kiệt nằm cạnh Mai Ly Chỉ là màn kịch do chính chị gái của Lê Đạo Diễn Hỏng chia cắt em gái và bạn trai của em gái Thực sự Lý do là lý Muốn Lê quay trở về Tiếp tục chu cấp cho gia đình Chẳng màng đến hạnh phúc của cô Nếu như cô không tình cờ bắt gặp Mai Ly Và chung hẹn hò trong quán ba Có lẽ mãi mãi cô sẽ hiểu lầm Kiệt Cô gấp bức thư của Kiệt lại Lê tức tốc trở về nhà Không nói một lời Cô thu dọn quần áo và vali Trước sự kinh ngạc của bà cầm Này Con lại định đi đâu đấy Lê ngầng đầu lên nhìn mẹ mình Bằng ánh mắt lạnh lùng Cô đáp ngay Con phải ra nước ngoài công tác một thời gian Ba mẹ đừng lo cho con À Mẹ nhắn lại với chữ lý Con biết rằng tất cả mọi chuyện chị ấy làm Tất cả mọi chuyện Con biết hết rồi Cô chỉ nói như vậy Lê lập tức kéo vali rời khỏi nhà Để lại bà cầm sững sở đứng phía sau Dù hết toàn bộ Ngày phép trong năm Lê xin nghỉ và mua vé máy bay Đến Tokyo tìm kiệt 7 giờ tối ngày 24 tháng 12 Đúng dịp Noel Trên đường ra đến sân bay tân Sơn nhất Lê cố tình ghé qua nhà thờ Đức Bà Cô bồi hồi nhớ lại lời hẹn ước hôm nào với Kiệt rằng sẽ cùng nhau đón Giáng sinh. Nhưng hôm nay tại nơi này lại vắng bóng anh. Lê đưa một bàn tay ra trước camera điện thoại chụp một nửa trái tim sau đó áp lên trang cá nhân cùng với dòng cấp đầy ẩn ý. Đi tìm nửa kia thất lạc. Máy bay đã cất cánh bà cầm cùng Lý nhận được tin tức thì đã muộn hai người từ sân bay trở về mà không gặp được Lê. Về nhà vào đúng 1 giờ sáng Ngôi nhà vắng lặng do ông cầm Đã xách ba lô đi theo bạn đồng ngũ Đi du lịch miền Tây Từ 3 ba ngày trước Còn chung thì cho con về nhà nội Lúc này đột ngột điện thoại của bà cầm Có cuộc gọi đến Không rõ trong điện thoại nói những gì Nhưng sắc mặt của bà cầm đang hầm hầm tức giận Lại chuyển sang tái mét Bà nắm tay lý Nói với con Màu màu Màu trở mẹ đến khách sạn thiên đường Thế rồi vừa đi bà cầm vừa mắng chửi Giọng bà tức giận vô độ Tưởng rằng sắp phát điên đến nơi Đúng là cái thứ chắc nết Lão giả nói dối đi miền Tây Hóa ra là đi với gái Bảo sao gần nhà có lớp học vẽ không học Cứ nhất định phải qua tận quận Tân Bình Cơ Dù khuyên mẹ bình tĩnh Bởi thông tin còn chưa được chứng thực Nhưng mà trong lòng lý Cũng cảm thấy sôi sụp và căm phẫn Cô không thể nào tưởng tượng được Người cha mà cô luôn kính trọng Lại có thể ngoại tình ở tuổi 60 Đến khách sạn Nhưng không được lên phòng Bởi vậy hai mẹ con bà cầm đành ngồi đợi dưới sành Lý rút điện thoại gọi cho chồng Hầu như tuần nào anh ta cũng đưa con về quận 9 Và ở lại đó một ngày Đã là giữa đêm Biết rằng có thể chồng đang ngủ say Nhưng Lý vẫn muốn gọi để tâm sự với chồng Tuy nhiên nhận thấy sự thờ ơ của Trung Lý thở dài tắt máy Nói về chuyện bắt ghen lần này, bà cầm dù không muốn tin, xong những cái camera chạy bằng cơm mà bà biết được, một khi đã chuyển tin thì khó lòng mà sai. Đêm nay lễ Noel diễn ra là dịp để người người nhà nhà đổ ra đường vui chơi. Có lẽ họ đã nhìn thấy ông cầm cùng với con bé nào đó đi vào khách sạn, bởi vậy họ lập tức gọi điện ngay cho bà cầm. Bảy giờ sáng, sau một đêm trăng hoa cùng nhân tình, Tại khách sạn Thiên Đường, ông cầm cảm thấy thời gian sống chung với một bà già. Lắm mồm như bà cầm, đúng là uổng phí. Sau khi tắm rửa ăn mặc trình tề, ông cùng người đẹp đáng tuổi cháu mình rời khỏi phòng, chuẩn bị đến những địa điểm vui chơi tiếp theo. Vừa bước đến khu vực hành lang, tiếp giáp cầu thang dẫn xuống sảnh Ông cầm dưỡng người khi bắt gặp. Đi từ chiều ngược lại chính là con rể của ông cùng với một cô gái có thân hình bốc lửa. Phong cách ăn mặc xanh điệu, không kém gì người tình trẻ bên cạnh mình. Bốn mắt nhìn nhau sượng chân, mãi sau chung mới lắp bắp. Ba Dưới chân cầu thang, tiếng của Lý hét lên đầy phẫn nộ, còn bà cầm lúc này thì đã ngất liệm. lấy đón năm mới ở một nơi xa lạ. Bên cạnh cô là chàng trai cao 1,8 với nụ cười dịu dàng và bàn tay thô giáp nhưng luôn cho cô cảm giác ấm áp và vững chãi. Người đó không ai khác chính là Kiệt. Anh đã để lại địa chỉ cho cô trong bức thư, bởi vì anh tin rằng chắc chắn cô sẽ quay trở lại. Dù trước đó nhận được bức thư tuyệt tình của cô, nhưng khi bình tĩnh lại, Kiệt nhận ra rằng đó không phải là nét chữ của cô. Hai người đón năm mới bên nhau, trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và một hy vọng tốt đẹp vào tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn trọn bộ câu chuyện này, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hồi Ức. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và ekip của kênh Trị Dậu. Quả thật là sau khi lắng nghe xong trọn bộ câu chuyện này, Tâm An thấy là ở ngoài cuộc sống có rất là nhiều câu chuyện tương tự với câu chuyện của tác giả Hồi Ức. Mọi người trong gia đình đều rất vui vẻ, rất hạnh phúc, nhưng mà không hề biết rằng có một người lại lặng thầm đau khổ và gánh vác mọi chuyện trong gia đình Tâm An từng nghe ở đâu đó có một câu nói rất hay đó chính là khi mà bạn đang cảm thấy nhàm dỗi, đang có sở thích và đam mê với cuộc sống của mình thì có một người nào đó đang gánh vác cho bạn những khó khăn bởi vậy bạn hãy cố gắng để có thể giúp được người khác đừng để người khác phải gánh nặng thay cho mình và không biết sau khi lắng nghe xong trọn bộ câu chuyện này quý vị có cảm nhận như thế nào hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé